Chương 369, Dải Ngân Hà của tiên giới trải dài vô tận, nhưng sự yên bình chỉ là ảo ảnh. Dưới vẻ ngoài trắng lệ của các tiên cung lơ lửng và những tiên sơn hùng vĩ, một cuộc chiến tranh giành tài nguyên khốc liệt đang diễn ra. Lâm Phàm, giờ đây đã là một cái tên vang danh khắp một phần tiên giới, đang đứng giữa tâm bão của cuộc xung đột tại Linh Nguyên Tiên Cảnh. Linh Nguyên Tiên Cảnh Một tiểu thế giới bị phong ấn từ thời thượng cổ vừa mới được phát hiện. Nơi đây ẩn chứa một mạch linh tùy cửu truyền hiếm có, có khả năng cô đọng tiên linh chi khí thành tiên tinh cực phẩm, thậm chí còn có tin đồn về một loại tiên thảo vô cực có thể trợ giúp tiên vương đột phá tiên đế. Quan trọng hơn, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, mỏng manh nhưng không thể nhầm lẫn. giống như một mảnh nhỏ của thiên đạo nguyên thủy đang ẩn sâu bên trong mạch linh. Tùy, cuộc chiến giành linh nguyên tiên cảnh không chỉ thu hút những tiên môn bình thường, mà còn có sự tham gia của hai thế lực hùng mạnh nhất khu vực, Thiên Kiếm Thánh Địa và Hỏa Vân Tiên Tông. Tông, cả hai đều có tiên vương tọa trấn, và hiện tại, họ đang dẫn đầu một liên minh tạm thời để đối phó với Lâm Phàm và tiên nữ Cửu Thiên. cùng với một vài tiên môn nhỏ hơn đã chọn tin tưởng vào. Sức mạnh đang lên của Lâm Phàm. Trận chiến đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, Linh Nguyên Tiên cảnh bị tàn phá nặng nề, những ngọn núi đổ sập, sông hồ bốc hơi. Lâm Phàm với tu vi Tiên Tôn đỉnh phong, đang cùng tiên nữ Cửu Thiên đối mặt với Tiên Vương Thiên Kiếm của Thiên Kiếm Thánh Địa. Vị tiên vương này là một lão già râu bạc Khi thế uy nghiêm, tay cầm một thanh tiên kiếm cổ xưa phát ra ánh sáng chói lọi. Ông ta đã đạt đến cảnh giới Tiên Vương nhiều vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Tiên nữ Cửu Thiên, với vẻ đẹp thoát tục và khí chất thanh lãnh, lướt đi giữa các đòn kiếm của Tiên Vương Thiên Kiếm như một bóng ma. Nàng không trực tiếp giao chiến bằng vũ lực, mà sử Dụng tiên pháp Cửu Thiên Huyền Ảo, triệu hồi những cơn bão băng giá và lốc xoáy không gian, làm chậm và suy yếu đối thủ. Ánh mắt nàng luôn dõi theo Lâm Phàm, ẩn chứa một sự tin tưởng tuyệt đối. Lâm Phàm, trong khi đó, không ngừng sử dụng khả năng phân tích của mình. Mỗi chiêu thức, mỗi biến hóa pháp tác của Tiên Vương Thiên Kiếm đều được hắn thu nạp, phân tích và tìm ra điểm yếu. Hắn nhận ra, dù Tiên Vương Thiên Kiếm mạnh mẽ, nhưng chiêu thức của ông ta vẫn tuân theo những pháp tắc nhất định của tiên giới. Và những pháp tắc đó, với Lâm Phàm người mang trong mình ký ức và bản năng của Thiên Đạo Nguyên Thủy lại trở nên dễ hiểu và dễ phá giải hơn bao giờ hết. Kiếm phá vạn pháp, Tiên Vương Thiên Kiếm hét lớn, thanh tiên kiếm trong tay ông ta biến thành một luồng sáng bạc chói lọi. Xuyên thủng không gian, hướng thẳng vào Lâm Phàm. Đây là một chiêu thức mang theo ý chí phá hủy mọi pháp tắc, là tuyệt kỹ trấn phái của Thiên Kiếm Thánh địa. Lâm Phàm không né tránh, hắn nhắm mắt lại, trong đầu vô số luồng thông tin chạy qua, hắn không chỉ phân tích chiêu thức, mà còn phân tích cả ý chí, linh hồn và nguồn gốc pháp tắc của Tiên Vương Thiên Kiếm. Hắn thấy được sự phụ thuộc của chiêu kiếm này vào một luồng tiên nguyên đặc biệt, một sự kết nối mà Tiên Vương Thiên kiếm đã tạo ra với tiên giới này. Khi luồng sáng bạc gần như chạm vào hắn, Lâm Phàm mở mắt. Một tia sáng tím lóe lên trong đồng tử hắn, không phải là tiên linh chi khí, mà là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, sâu xa hơn. Hắn vươn tay ra, không dùng bất kỳ tiên pháp nào mà chỉ là một động tác đơn giản, như đang chạm vào một sợi tơ vô hình. Một luồng lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện, không phải là phòng ngự, mà là sự đảo ngược pháp tác. Luồng kiếm quang chói lọi của Tiên Vương Thiên Kiếm bỗng nhiên chững lại, rồi bắt đầu tan rã thành từng hạt ánh sáng nhỏ, không phải bị phá hủy, mà là bị trở về nguyên điểm như thể chưa từng được thi triển. Tiên Vương Thiên Kiếm sững sờ. Ông ta đã chiến đấu hàng vạn năm, chưa từng thấy đối thủ nào có thể hóa giải tuyệt kỹ của mình một cách trực tiếp và vô hình như vậy. Nó không giống như phá vỡ pháp tắc, mà giống như hiểu rõ pháp tắc đến mức có thể tùy ý thay đổi nó. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Tiên Vương Thiên Kiếm thốt lên, giọng nói run rẩy. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng ông ta, không phải sợ hãi cái chết, mà sợ hãi một thứ gì đó vượt ra ngoài nhận thức của tiên giới. Lâm Phàm mỉm cười nhạt, "Ta chỉ là một người tu luyện đang tìm kiếm con đường của mình." Hắn không giải thích nhiều, hắn biết, Tiên Vương Thiên Kiếm sẽ không thể hiểu được bản chất của Thiên Đạo trùng sinh. Trong khi đó, ở một chiến trường khác của Linh Nguyên Tiên cảnh, Hỏa Vân Tiên Vương của Hỏa Vân Tiên Tông đang bị các tiên môn nhỏ hơn, dưới sự chỉ huy của một vài đệ tử thân cận của Lâm Phàm bao vây, Hỏa Vân Tiên Vương nổi tiếng với tiên hỏa cuồng bạo, có thể đốt cháy vạn vật. Tuy nhiên, hắn cũng đang gặp khó khăn. Các đệ tử của Lâm Phàm tuy tu vi không bằng hắn, nhưng lại có những phương pháp chiến đấu và kết hợp tiên pháp vô cùng mới lạ. dường như được truyền thụ những kiến thức sâu sắc hơn về tiên đạo. Và đúng như vậy, Lâm Phàm đã tiến hóa các công pháp cơ bản của những tiên môn nhỏ này, giúp họ phát huy sức mạnh vượt xa nguyên bản. Hắn cũng truyền cho họ những chiến thuật được phân tích, ký lướng từ kẻ địch, cho phép họ khai thác điểm yếu của Hỏa Vân Tiên Vương. Tiên Vương Thiên Kiếm Thấy cục diện trận chiến đang nghiêng hẳn về phía Lâm phàm, lại nhìn thấy sự bình thản và uy lực bí ẩn của đối thủ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Dừng lại, cuộc chiến này, Thiên Kiếm Thánh Địa ta chấp nhận rút lui. Lời tuyên bố của một tiên vương đã trấn giữ khu vực hàng vạn năm khiến toàn bộ chiến trường chấn động. Hỏa Vân Tiên Vương đang chật vật cũng phải ngừng tay. quay đầu nhìn Tiên Vương Thiên Kiếm với vẻ mặt khó tin. Lâm Phàm không ngăn cản, hắn chỉ nhìn thẳng vào Tiên Vương Thiên Kiếm, "Ta không cần ngươi rút lui, ta muốn linh nguyên tiên cảnh, ngươi có thể đi, hoặc có thể ở lại để ta phân tích thêm." Giọng điệu của hắn bình thản, nhưng ẩn chứa một sự tự tin tuyệt đối, khiến Tiên Vương Thiên Kiếm không khỏi rung mình. Tiên Vương Thiên Kiếm hít một hơi thật sâu. "Được, linh nguyên tiên cảnh này, ta nhường cho ngươi, nhưng ta có một điều muốn hỏi, ngươi có biết về sự suy yếu của tiên giới gần đây không? Những vết nứt không gian, sự cạn kiệt tiên linh chi khí." Lâm Phàm gật đầu, "Ta biết, và ta đang tìm cách khắc phục." Ánh mắt Tiên Vương Thiên Kiếm lóe lên một tia sáng phức. "Ta Ông ta nhìn Lâm Phàm một hồi lâu, rồi quay người, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất. Hỏa Vân Tiên Vương cũng nhanh chóng nhận ra tình thế và không dám ở lại, vội vàng rút lui cùng đàn. Quân, trận chiến kết thúc, Linh Nguyên Tiên cảnh trở thành của Lâm Phàm, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự thừa nhận từ một Tiên Vương lão luyện và câu hỏi của ông ta về sự suy yếu của tiên. giới đã xác nhận những gì Lâm Phàm đã mơ hồ cảm nhận được. Sự suy tàn của Thiên Đạo Nguyên Thủy đang ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới. Tiên nữ Cửu Thiên bước đến bên Lâm Phàm, ánh mắt nàng chứa đựng sự khen ngợi và một chút lo lắng. "Ngươi đã làm rất tốt, nhưng Tiên Vương Thiên Kiếm không sai, tiên giới đang suy tàn và mảnh vỡ Thiên Đạo trong mạch linh tuỷ cửu truyền này nó cũng đang yếu dần." Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn sâu vào lòng đất của Linh Nguyên Tiên Cảnh. Ta cảm nhận được, mảnh vỡ này là một phần của ý chí duy trì sự cân bằng. Nó đang kiệt quệ vì gánh vác quá nhiều, ta cần phải hấp thu nó và còn nhiều mảnh vỡ khác nữa. Hắn biết rằng, việc hấp thu mảnh vỡ thiên đạo này sẽ không chỉ tăng cường sức mạnh của hắn. mà còn làm rõ ràng hơn ký ức về sự hy sinh của Thiên Đạo Nguyên Thủy và mối đe dọa từ hư vô thôn phệ giả. Cuộc chiến ở Linh Nguyên Tiên cảnh chỉ là một bước nhỏ trong hành trình vĩ đại của hắn. Tiên giới đang chìm trong hỗn loạn và chỉ có hắn, người mang trong mình sứ mệnh tái tạo thiên đạo, mới có thể cứu vãn tất cả. Sứ mệnh của hắn không phải là trở thành tiên giới chí tôn. mà là siêu việt tiên giới, siêu việt cả thần giới, để đối mặt với vận mệnh của toàn bộ vũ trụ